Bạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 04 cho bụi Hany Ban đem trang giấy lật qua. Phát hiện mặt sau cũng không có chữ gì dấu vết. A đây là ngươi viết hắn cười cười hỏi. Không nói gì cũng vẫn không có mở mắt tựa như là vừa rồi hắn cùng viện trưởng vừa mới tiến lúc đến đồng giảng. Nói thật. Như ngươi loại này trò siết có chút quá rêu sao. Không quản là chứng nhãn pháp. Vẫn là Mỹ lừa dối ta. Hoặc là nhường ta cho rằng ngươi biết lừa dối ta từ đó tiến hành phản lừa dối. Đều có chút ngu xuẩn. Bởi vì ta không thể lại bởi vì tờ giấy này làm ra cái gì cải biến. Han Ban tự mình nói. Hắn đương nhiên có thể như vậy. Bởi vì loại hành vi này tựa như là phản tù ti trước đó. Cùng đối phương cố làm ra vẻ nói một câu ta sẽ ra tảng đá đồng dạng. Nhìn như tựa như là đang tính kế lấy cái gì đồng dạng. Nhưng trên thực tế tăng bản chính là cách ngốc thiếu hành vi Nhưng là Vẫn không có nói chuyện Tốt à Trên thực tế hắn vẫn luôn không nói gì Cứ như vậy yên tĩnh nằm Mà loại trầm mặt này Một mực kéo dài mấy giờ Thẳng đến 5 giờ chiều Cũng chính là quy định muốn vào ăn thời điểm ban mở ra ngăn tủ Cũng xuất ra một túi đồ ăn Nói là đồ ăn Ý thật chính là một chút bột phấn mà thôi. Những này bột phấn hoàn toàn dựa theo nhân loại cần có thành phần dinh dưỡng chỗ phối trí. Ví dụ như người một ngày cần bao nhiêu vơ. Cơm. Vậy liền cầm vài miếng vơ. Cơm. Viên thuốc ném vào máy trộn bê tông bên trong. Một ngày cần bao nhiêu nhiệt lượng bao nhiêu đường phút. Tìm chút gì gạo đậu đỏ loại hình cũng ném vào. Về sau ong ong ong pha trộn thành một cái túi cắn bã. Lúc ăn cơm đợi dùng nước cùng thành sền sệt bùn đen tử. Dùng ốm tiêm rút ra. Lại đánh vào giả dày quản liền tốt. Han Ban mặc dù chưa từng có làm qua loại chuyện này. Nhưng là. Cái này thao tác thực tế là rất đơn giản. Vì lẽ đó hắn tự nhiên rất nhanh liền hoàn thành. Nói thật. Ta cũng không phải là phản cảm làm những chuyện này. Nếu quả như thật có một ngày như vậy. Ngươi lão đến cần người đến hầu hả ngươi Mà ta còn bảo chỉ như bây giờ tuổi trẻ Ta thậm chí còn rất vui lòng làm ngươi quản gia Chỉ bất quá Nếu như ngươi một mực dạng này cái gì cũng không nói Vậy chúng ta trò chơi làm sao tiến hành tiếp Han ni ban nói xong đã đem sự vật rút ra Đang chuẩn bị đánh vào dạ dày trong khu vực quản lý Mà lúc này rốt cuộc nói chuyện Hắn nói Chờ một chút. Hany ban tay dừng ở giữa không trung. ha em này đúng không? Chúng ta dù sao cũng phải trao đổi một chút. Như vậy. Là ngươi nói trước đi. Vẫn là ta trước đặt câu hỏi hắn vừa cười vừa nói. Bởi vì cuối cùng có chút muốn bắt đầu trò chơi ý tứ. Thế nhưng là, nhường hắn có chút kinh ngạc chính là lắc đầu. Đừng để tập cái kia trò chơi. Đã kết thúc, đã sớm kết thúc hẳn nhiên nói. Kết thúc Hanni ban thoáng nhếu nhếu mày. À! Đừng đùa loại này trò vặt được chứ. Chúng ta cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Hai chúng ta trong trò chơi không nên xuất hiện loại này nhàm chán đồ vật. Không dễ dàng phát giác thở dài. Hắn không có đi nhìn han ni ban. Mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đừng cho ta đánh những này buồn nôn đồ vật. Có thể sao hắn thản nhiên nói. Hanni ban có chút xứng sở một cái. Ô vì cái gì bởi vì bọn hắn căn bản không xứng gọi là đồ ăn. Bọn hắn cho ta cảm giác tựa như là một chút từ trong dạ dày nôn mửa ra đồ vật. Lần nữa tiêm vào về trong dạ dày đồng dạng. Mỗi lần nghĩ đến những thứ này đồ vật. Ta liền buồn nôn. Nói. Hanni ban chọn một súng lông mày. Hắn lúc này mới phát hiện. Từ khi tự mình đem những này dinh dưỡng phấn suốt ra ngăn tủ về sau Ánh mắt đều tránh né lấy cái đồ chơi này Xem ra Hắn hoàn toàn chính xác xác thực đối với mấy cái này đồ vật chán ghét đến cực điểm Người nói đích thật có đảo lý Những vật này liền đầu lưới đều không có đụng vào qua Đương nhiên không thể xưng là đồ ăn Trên thực tế cho dù bọn họ chạm đến Cũng không phải chuyện gì tốt Bởi vì ta đều có thể tưởng tượng đến bọn chúng hương vị là đáng sợ tớ nào. Hàn mi ban nhúng nhúng vai nói ra. Bất quá. Bọn hắn có thể cung cấp cho ngươi mỗi ngày cần có năng lượng. Ngươi dù sao cũng phải còn sống. Không phải sao vừa dứt lời. Trên giường bỗng nhiên quay đầu. Tốc độ kia căn bản nhìn không ra hắn là cách bệnh nặng quấn thân lão nhân. Không. Ta không phải nhất định phải còn sống. Ta nói là Giống ta loại này lão nhân Sống lâu một giây đều là thống khổ Vì lẽ đó Ngươi Hắn chừng trong mắt ban có thể thấy rõ ràng trong mắt của hắn chờ mong Còn có cái kia bởi vì mí mắt quá độ mở ra Mà dần dần tràn ngập tơ máu ánh mắt Nhưng là Hắn cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra ban trầm mặt một hồi Ngươi muốn nói Không cho ta cho ngươi ăn những này dinh dưỡng phấn phải không? Gật gật đầu. Biểu thị chính là ý tứ này. Han Ni Ban thậm chí có thể cảm giác được. Tự mình đang nói câu nói này thời điểm. Đối phản tại đè nén một loại không hiểu thấu hưng phấn. À! Thật xin lỗi. Ta không thể làm như vậy. Dù sao công việc của ta chính là hộ lý ngươi. Lại nói. Như ngươi loại này tình trạng cơ thể. Không ăn uống Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ giết ngươi A Hany ban cười nói Sau đó Đưa trong tay ốm tiêm cắm vào dạ dày quản Dùng sức đầy Những cái kia màu vàng nâu buồn nôn bột nhão Liện thuận dạ dày quản tiến vào trong dạ dày Trong mắt chờ mong biến mất Hắn yên tĩnh nhắm mắt lại Tốt đừng có đùa tiểu hài tử tính tình Bây giờ có thể nói một chút cách trò chơi này A Hany ban hỏi Không có trả lời. Yên tĩnh tựa như là vừa vặn đây hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc đầu. Han Ban còn tưởng rằng sẽ có cái gì đột nhiên xuất hiện chuyển hướng. Nhưng là chờ lấy chờ lấy. Giờ tan sở liền đến. Tốt à. Xem ra ngày đầu tiên giữa chúng ta ở chung cũng không làm sao vui sướng. Nhưng là cũng may. Chúng ta cũng không có cãi nhau. Như vậy, ngày mai gặp, ban vừa cười vừa nói, sau đó liền rời đi phòng bệnh. Vừa mới đóng lại cửa phòng bệnh, ban lông mày liền nhăn lại tới. Quá kỳ quái. Trên thực tế, từ tiến vào căn này bệnh viện xây thứ nhất hắn kỳ thật đã cảm thấy kỳ quái. Nhưng là trong lúc nhất thời, hắn lại không nói ra được chỗ nào kỳ quái. Một ngày đều không có nhìn thấy những thầy thuốc khác bất quá tự mình cũng một ngày đều không có đi ra ngoài. Cái này tựa hồ giải thích thông. Trong hành lang không có mùi thuốc sát trùng a nơi này là một gian trải an dưỡng. Cũng không phải cái gì lâu dài tiếp nhận người bệnh chữa bệnh cơ cấu. Vì lẽ đó loại kia mùi vị đặc hấu nhạt một chút cũng rất bình thường. Quá yên tĩnh hành lang rõ ràng so bề ngoài cũ khí công trình vẫn là cái gì khác đồ vật Han Mi ban cẩn thận ngấm lại hôm nay nhìn thấy hết thầy. Mặc dù hết thầy đều tựa hồ có thể giải thích. Nhưng là những vật này cùng tiến tới. liền rất thần kỳ tạo nên một loại để cho mình khó mà nói rõ rượu gì. Tựa như là một tia tràn ngập tại bên lỗ mũi xuyên mùi thối. Như ẩm như hiện. Nhưng lại lại thế nào cũng tìm không thấy cái kia đóng phân ở đâu. Đúng lúc này, Hanni ban chú ý tới mình bên cạnh cửa phòng bệnh. Trước đó nói qua. Loại bệnh này cửa phòng là một khối gỗ thật. Có thể là vì bảo hộ bệnh nhân tư ẩm. Vì lẽ đó không có an trí cửa sổ hoặc là pha lê. Chính là một cái cửa chính bàn. Phía trên chi lăng ra một cái lơ chữ hình chốt cửa. Mà Hanni ban chú ý tới chính là cái cửa này nắm tay góc độ. Bởi vì có chút cú cú, nó ốt vít lòng, khiến cho thoáng hơi dốc xuống dưới. Cái góc độ này cùng trước đó hắn đi vào cái này hành lang lúc, nhìn thấy góc độ giống nhau như đúc. Căn này cửa phòng bệnh. Đã một ngày đều không ai mở ra a vì lẽ đó. Căn này trong phòng bệnh không có người bệnh Hanni ban nghi hoặc. Sau đó đi đến cánh cửa kia trước. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một cái chốt cửa. Sau đó liền có chút giật mình phát hiện, phía trên kia có một tầng. Cho bụi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 05 tham lam tốt A. Xem ra gian phòng này đã thật lâu không có người bệnh. Bất quá, trước khi tới, cái kia viện trưởng không phải nói. Gần nhất nơi này người bệnh đã nhiều đến liền bác sĩ đều có chút dùng không tới tình trạng a cái kia như thế một cái cửa nắm tay đều rơi cho phòng bệnh bày ở nơi này. Thấy thế nào đều có chút không quá hòa hợp A Hany Ban suy nghĩ, sau đó nằm ở trên cửa cẩn thận nghe một chút. Bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nói nhảm, không có người gian phòng, đương nhiên không có âm thanh. Ngay sau đó... Han Mi Ban lại đi tới một cách khác cửa phòng bệnh trước, dùng ngón tay chạm đến một cách chốt cửa. Cho bụi. Căn này phòng bệnh cũng thật lâu chưa bao giờ dùng qua Han Mi Ban tâm có chút hoảng hốt một cái. Hắn tăng tốt bước chân. Liên tiếp đi qua rất nhiều cánh cửa. Nhưng là đạt được. Lại là đầy tay bẩn thiểu phù cho. Nhiều như vậy phòng bệnh tất cả đều thật lâu đều chưa từng mở ra. Hắn xoay người. Nhìn xem trước mặt trống chảy, ánh đèn vũ áng, hai bên cửa phòng đóng chặt hành lang, sinh ra một loại rất hoang đường ý nghĩ. Cái này cả gian trong bệnh viện, sẽ không chỉ có chính mình, còn có viện trưởng ba người đi. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới muốn thành hình thời điểm, một thanh âm đột nhiên đánh gãy Han Ni Ban suy nghĩ. Này, ngươi là hôm nay mới tới hộ công A đây là cái trung niên thanh âm của nam nhân. Thanh âm có chút thụ nhưng là coi như lễ phép. Hanni Ban xoay người chỉ thấy sau lưng là một tên ăn mặc áo khoác trắng nam tử. Cách này nam nhân rất cao, dáng người cân xứng tóc quản lý rất lưu loát, mang theo một bộ con mắt. Điển hình một cách bác sĩ hình tượng. Mà liền tại Hanni Ban nhìn thấy người này thời điểm lại có một loại cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra. Cùng vừa mới đi vào căn này bệnh viện thời điểm cảm giác đồng dạng. Có thể Hanni Ban vẫn không có bắt lấy cái kia tia kỳ quái đầu sợi đến cùng ở đâu. Người tốt. Ta là mới tới hộ công. Hanni Ban không có toát ra chút nghi hoặc gì thần sắc chỉ là lễ phép đáp. Lại. A ha ha ta gọi đi ho oh, là cái này trong bệnh viện bác sĩ. Người kia cười vang nói, sau đó vươn tay, làm ra một cái nắm tay thủ thế, Han Mi Ban trần chờ nửa giây, sau đó cũng lễ phép vươn tay. Ta gọi Han Mi Ban. Hắn nói đến. Cứ như vậy, đi trở thành hắn tại căn này trong bệnh viện thấy qua người thứ tư. Cái kia tất nhiên dạng này. Han Ban tự nhiên không có khả năng bỏ qua cách này đưa tới cửa cơ hội. Hắn rất gần cùng đi hoa bắt chuyện. Nói thật ra, ta hôm nay ngày đầu tiên đến, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất bác sĩ. Hany Ban nói, à, ha ha đi o vẫn như cũ theo thói quen cười. Cái này cũng khó trách. Thầy thuốc chúng ta phần lớn thời gian bên trong đều là ở văn phòng. Các ngươi không cần kiểm tra phòng a đương nhiên cần. Hơn nữa cần mỗi ngày hai lần. Ngươi cũng biết, chúng ta căn này bệnh viện thu trị đều là một chút lâm chung người bệnh. Vì lẽ đó kiểm tra phòng muốn so mặt khác bệnh viện càng trọng yếu hơn. D.A. nói Hany Ban nhấu nhấu mày Thường xuyên kiểm tra phòng một nhà lâm trung quan tâm bệnh viện tự nhiên đến thường xuyên kiểm tra phòng Nhưng là Cách này có thể cùng chốt cửa lên cho bụi tương hỗ mâu thuẫn Hany Ban do dự một chút Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ chỉ tự mình đối diện phòng bệnh Công tác của các ngươi rất vất vả à Thế nhưng là Vì cái gì cái này mấy gian phòng bệnh nhìn đã thật lâu đều không có sử dụng qua bộ ráng đâu hắn nói. Cùng sử dụng tay xoa một cái trên cửa kia cho bụi. Loại này tại chỗ vạc trần đối phương hoang ngôn hành vi là rất không lễ phép, hơn nữa rất nguy hiểm. Thật giống như ngươi ngay tại quán ăn đêm chơi quên cả trời đất thời điểm, lão bà ngươi lâm thời tra cương vị điện thoại đánh tới. Ui, lão công, ngươi tải tăng ca à đúng vậy a lão bà. Ta tải tăng ca. Nói nhảm, ngươi khẳng định đến nói như vậy à. Nhưng là, ngươi chân trước nói xong chân sau lão bà ngươi liền vỗ vỗ bờ vai của ngươi, hai ngươi bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, ngươi chỉ có hai loại tuyển hạng. Thứ nhất, chính là lập tức nhận lầm. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Để cầu xử lý khoan dung. Để nhị, chính là ngươi đập nổi dìm thuyền, một bàn tay vung qua. Vô to lão tử liền lửa ngươi, làm gì? Hai loại phương pháp kết quả Khẳng định đều chẳng ra sao cả Nhưng là Lại có thể cưỡng chế tính làm cho đối phương nhất định phải cho mình một cái thuyết pháp Đây chính là giờ này khắc này Hannibal muốn nhất Vì lẽ đó, hắn yên tĩnh nhìn đối phương Chờ lấy hắn cho mình một cái trả lời chắc chắn Nhưng mà Hắn vạn lần không ngờ chính là ha ha, Ngươi là mới tới khó trách ngươi không biết đi cười đáp lại nói kỳ thật Ngươi bây giờ chỗ cả tầng lầu chỉ có 1.200 một số một bệnh nhân A Hanly ban xứngờ một cái Cái gì chỉ có hắn một bệnh nhân đúng vậy ta ở đây làm cũng có một đoạn thời gian tầng lầu này cho tới bây giờ đều chỉ có một cái người bệnh ta vừa mới là bởi vì ấm sai thang máy nút bấm Cho nên mới trong lúc vô tình đi tới nơi này Vừa hay nhìn thấy ngươi liền đến chào hỏi Không phải Ta cũng sẽ không tới cái này tầng lầu Thế nhưng là Vì cái gì chỉ có Đi o lập tức lắc đầu Đánh gãy Han Ni Ban nghi Vấn Ta cũng không biết Hơn nữa Ta cũng không muốn quan tâm cái này Lúc ngươi tới không phải đã ký tên qua hợp đồng A Liên quan tới 1.200 một số bệnh nhân hết thảy tin tức đều đừng đi hỏi đến. Dù cho ngươi hỏi, cũng sẽ không có người trả lời ngươi. Bởi vì cũng không người nào biết đáp án. Đi ho thần thái lập tức trở nên nghiêm túc lên. Thật giống như lúc trước viện trưởng nói tới chuyện này lúc giống nhau như đúc. Bất quá rất nhanh. Hắn cũng hồi phục trước đó thái độ. Há há tốt. Đừng nói những này. Hiện tại xem như lúc tan việc. Chúng ta có thể đi nhà ăn ăn một chút gì. Phải biết. Nơi này cơm nước thế nhưng là so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều A. Hắn cười đem chủ đề chuyển hướng một phương hướng khác. Sau đó. Han Ni Ban là có thể nhiều cùng đi trò chuyện một hồi. Liền đi theo hắn cùng nhau đi thang máy. Đi vào bệnh viện nhà ăn. Vừa mở cửa. Cảnh tượng trước mắt nhường Han Ni ban cảm thấy có chút đột ngột. Lúc đầu, một mực vô cùng quạnh quẽ bệnh viện, tựa hồ lập tức trở nên bình thường rất nhiều. Mười cách bác sĩ ngay tại nhân viên trong nhà ăn ăn đồ vật, làm Han Ni ban đi ra thang máy thời điểm, những bác sĩ kia ánh mắt tự nhiên cũng đều nhìn sang. Chắc hẳn, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến tự mình là hôm nay mới tới hổ Công. Tốt ai, nhìn cái này đã thoáng có chút bình thường bệnh viện bộ ráng. Han Mi Ban nghĩ đến, hơn nữa. Những thầy thuốc này nhìn cũng đều rất dễ thân cận dáng vẻ bởi vì tất cả mọi người đang nhìn mình. Bọn hắn cũng đều rất nhiệt tình, có mấy cách thậm chí đã chủ động cùng tự mình chào hỏi. Thế nhưng là, nhường Han Mi Ban có chút không quá thích ứng là những người này có phải hay không có chút quá nhiệt tình chút. Bọn hắn đều đang nhìn tự mình. Đã chọn vẹn 30 giây. Có người thậm chí đã dừng lại dùng cơm. Trong tay thiệp liền lơ lượng giữa trời. Mỉm cười. Ánh mắt đi theo bước tiến của mình mà di động. Những ánh mắt kia bên trong cùng nó nói là nhiệt tình. Không bằng nói là... Tham lam. Vạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 06 không khí quái gì ngay tại những này nhìn chăm chú phía dưới. Hanni ban đi theo địch áo đi vào lấy bữa ăn cửa sổ. Bởi vì là nhân viên phòng ăn. Nơi này cũng không có cùng loại với nhà ăn bác gái cái chủng loại kia tồn tại. Hết thảy đồ ăn đều là đặt ở trong cửa sổ. Muốn ăn cái gì lấy cái gì. Thế là rất nhanh, Hanni ban liền cùng địch áo cầm một chút ăn, ngồi vào phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong. Ta thích nơi này thịt thăn, nhai đặc biệt thoải mái địch áo miệng bên trong nhét căng phòng nói. Hannibal có chút gật gật đầu, sau đó lặp đi lặp lại cắt lấy trong mâm một chút đồ ăn nhạnh. Nói thật ra, những thức ăn này hắn cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ là muốn biết căn này trong bệnh viện có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu bệnh nhân, tốt nhất hỏi lại ra điểm liên quan tới sự tình, không phải Hắn mới sẽ không cùng cách này kỳ quái bác sĩ quá nhiều giao lưu đâu Nhưng vào lúc này Ngươi tốt, ngươi là mới tới hộ công đi Một người đột nhiên đi đến cách này bên cạnh bàn ăn Đối Han Mi Ban chào hỏi nói Han Mi Ban thoáng ngầm đầu Hắn phát hiện người này vóc sáng không cao Ăn mặc áo khoác trắng Nhìn cũng là gã bác sĩ Đại khái 30 tuổi trở ra Đầu rất tròn Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại có chút tạ đỉnh. Ngươi tốt, ta gọi Hanni Ban. Hắn lễ phép đáp lại. Kỳ thật, người này chào hỏi rất đột ngột. Liền xem như sau đó sẽ trở thành đồng sự. Hoặc là nói người này là cách lòng nhiệt tình người. Nhưng là tại người ta lúc ăn cơm liền chạy tới chào hỏi. Có phải hay không cũng có chút quá cấp bách. Ta gọi ếp môn, rất hân hạnh được biết ngươi. Người kia báo ra tên của mình Ta năm nay 35 tuổi Khả năng ngươi đã nhìn ra Con người của ta rất nhiệt tình Vì lẽ đó Nếu như ngươi có thời gian Ta có thể dẫn ngươi đi rào căn này bệnh viện Đương nhiên chúng ta có thể kết giao bằng hữu Hanni ban tâm lý đã sớm nhấu mày lại Đây coi là cái gì ta. Tự mình cũng không phải cái gì tư sắc mỹ nhân Vì cái gì ra hỏa này biết dùng loại này nịnh nọt phương thức cùng tự mình trào hỏi cảm giác này thực tế là quá. Đủ địch áo đột nhiên đánh gãy đối phương. Ta so ngươi muốn sớm hơn nhận biết vị này ban tiên sinh. Ngươi không thấy được chúng ta tại một cách trên mặt bàn ăn cơm không địch áo thanh âm mặc dù rất nhẹ. Nhưng là ban có thể cảm giác được. Hắn rất tức giận. Thật giống như tiểu hài tử khi biết bằng hữu của mình muốn bị cướp đi thời điểm. Nội tâm tràn ngập ra cái chủng loại kia lòng ham chiếm hữu đồng dạng. Thật, tốt à. Cái kia gọi ếp môn tạ đỉnh nam dơ hai tay lên. Vừa nói. Một bên lui lại mấy bước. Sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Thật xin lỗi bọn hắn có chút quá nhiệt tình, hy vọng không có hù đến ngươi. Địch áo cười nói với Han Mi Ban. Đương nhiên không có. Hany ban mỉm cười. Tiếp tục loay hoay thức ăn của mình. Bất quá tâm lý. Đã sớm vẽ đầy dấu chấm hỏi bởi vì mặc dù hắn ánh mắt nhìn mình chằm chằm bàn ăn. Nhưng là. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia hơn mười đảo ánh mắt. Từ tự mình tiến đến nơi đây cho tới bây giờ. Vẫn luôn không có rời một phân một hào. À đúng. Địch áo đột nhiên giống như là nhớ tới sự tình gì đồng dạng nói ra. Ngươi ăn thịt bài lúc. Thích phối thêm cái gì đồ uống ta không ăn thịt thăn. Đặc biệt là heo thịt than Han Li ban nhàn nhạt đáp lại. Haha <cười> tốt à. Xem ra ngươi là chú ý người khỏe mạnh. Bất quá ta không giống. Ta ăn thịt thăn lúc nhất định phải phối thêm nước dư hấu. Đúng không? Haha. <cười> dù sao ta chính là có như thế cái quen thuộc. Hani ban không quan trọng gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi có thể giúp ta cầm chén nước dưa hấu a. Hani ban loay hoay đồ ăn ngảh cáchếa có chút xứng sợ một cái. Đúng chính là loại cảm giác này. Chẳng phải rõ ràng, nhưng là nhưng lại có một tia cảm giác dù dị. liền lấy chuyện này đến so sánh đi, Địch áo cùng ban hôm nay mới vừa vặn nhận biết thậm chí. Bọn hắn vừa mới chỉ nhận biết không đến nửa giờ. Sau đó, bọn hắn liền đến đến căn này phòng ăn, phân biệt cầm chút đồ ăn. Trong lúc đó, bọn hắn nói không đến 10 câu nói. Nói cách khác. Bọn hắn kỳ thật cũng không làm sao quen thuộc. Chưa quen thuộc đến chỉ biết là tên của đối phương. Thậm chí không biết đối phương dòng họ. Nếu như là ngươi. Vậy ngươi biết dưới loại tình huống này Yêu cầu đối phương giúp ngươi đi lấy nước dưa hấu à tốt à Cái này nghe khả năng không có gì ghê gớm Chỉ là một cái rất rất nhỏ bận mỉu Nhưng là ban nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này Bởi vì hắn không thể lại Bởi vì loại này tự mình cũng có thể làm việc nhỏ đến phiền phức Một cách mới vừa quen đồng nghiệp mới Yêu cầu này Rất kỳ quái Hơn nữa hắn xác định đây không phải tự mình thần kinh quá nhạy cảm. Bởi vì, ngay tại địch áo đưa ra điều thỉnh cầu này thời điểm, toàn bộ phòng ăn bầu không khí lập tức an tính lại. Những, cái kia vừa mới còn có thể nghe được, dao mía ở giữa va chạm cùng nhấm nuốt thanh âm, lập tức toàn bộ tiêu tán mất. Toàn bộ phòng ăn người đều giống như khẩn trương lên. Hany ban do dự một chút. Hắn đang nghĩ, tự mình có muốn cự tuyệt hay không đối phương. Hơn nữa hắn rất muốn hỏi một cách địch áo. Ngươi cũng không phải cách mông không thể rời đi cái ghế. Vậy tại sao chính ngươi không đi lấy? Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là. Được rồi. Hắn nói đến. Đúng vậy, Han Ni đáp ứng, mà lại nói, hắn liền đứng dậy, đi hướng có thể cầm đồ uống cửa sổ. Hắn rõ ràng cảm giác được Làm tự mình đáp ứng đối phương thỉnh cầu một sát na. Toàn bộ phòng ăn liền hô hấp thanh âm đều biến mất. Tất cả mọi người nín thở hơi thở. Hà Ni ban điểm nhiên như không có việc gì hướng đi lấy bữa ăn cửa sổ. Đồ uống trong vùng. Trưng bày đủ loại nước trái cây. Cái kia bình nước xưa hấu liền bay ở chính giữa. Lộ ra màu hồng đỏ. Hơn nữa. Chỉ có một chén. Hanni ban thiếu hạ thấp người đang chuẩn bị đem nước dưa hấu lấy ra. Thế nhưng là đột nhiên, một cái mảnh khảnh tay từ bên cạnh mình vượt qua, vượt lên trước đem ly kia nước dưa hấu lấy đi. Hanni ban nhìn như hơi ginh ngạc quay đầu lại. Kia là một cái không tính xinh đẹp. Nhưng là quần áo rất thỏa đáng nữ nhân. Tuổi chừng có 40 tuổi. Bất quá bảo dưỡng rất tốt. À thật xin lỗi tiên sinh, ta không có chú ý tới, nước dưa hấu chỉ còn lại một chén, như vậy. Cái kia nữ đem chăn hướng Han Mi Ban bên cạnh đưa một cái. Gia hiểu không phải liền cho ngươi đi. Bất quá nàng cái kia ánh mắt kiên định lại nói cho Han Mi Ban. Ngươi bất kể thế nào muốn ta cũng sẽ không đưa cho ngươi. Hơn nữa, nhường Han Mi Ban càng để ý là. Người chung quanh nhìn thấy nữ nhân này vượt lên trước đem nước trái cây nắm bắt tới tay. Tựa hồ cũng buông lòng một hơi. Han-ni-ban quay đầu nhìn một cách địch áo, sau đó rất có phong độ thân sĩ cười cười, nữ sĩ tới trước. Tạ ơn, a còn không có xin mời gọi ngươi danh tử. Han-ni-ban. Tên không tệ, ta gọi i xe ne i xe no rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong nàng còn ấy náy cười đem vươn tay ra đến cùng Hanni Ban nắm một cái tay Hanni Ban tự nhiên sẽ không cử tuyệt Cũng đưa tay ra Bất quá hắn bình tĩnh bộ mặt biểu lộ phía dưới Cái kia ẩn tàng nghi vẫn càng thêm to lớn Bởi vì Nắm chắc tay đồng thời Hanni Ban cảm giác được Cách này gọi y xe nghe nữ nhân Thuận tiện đem một tờ giấy Kín đáo đưa cho chính mình Vạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 07 dụ hoặc từ khi cái kia gọi là y xe nè nữ nhân đem nước dưa hấu vượt lên trước lấy đi về sau. Phòng ăn bầu không khí liền lập tức buông lỏng. Thậm chí có mấy người trực tiếp rời đi bàn ăn. Giống như là bọn hắn căn bản không phải tới ăn cơm mà là đến xem một chỗ không biết là tốt hay xấu hí. Kế tiếp, đi họ cũng giống như nhận cái gì đà kích. Tâm sự nặng nể. Cùng Hanni ban đối thoại cũng câu được câu không? Mỗi lần Hanni ban hỏi vấn đề mấu chốt thời điểm, hắn đều tránh không đáp. Nếu như cường ngạnh cách này truy hỏi, hắn liền rất đơn giản đến một câu. Trên hợp đồng quy định, không thể nói. Tốt à, hợp đồng, hắn luôn luôn nói vuôn vào cùng. Cuối cùng, tại bệnh viện bữa cơm thứ nhất, liền lấy loại này không có chút nào thu hàng kết của kết thúc. Bất quá cũng không thể nói không có một điểm thu hàng Bởi vì Han Mi Ban tối thiểu thu hoạt một tờ giấy Bình thường đến nói Tại loại nữ nhân này cho nam nhân vùng trộm đưa tờ giấy tình huống dưới Trên tờ giấy viết đều là tân quán số phòng mã loại hình Đương nhiên Han Mi Ban nhưng không có loại này trở mong Nửa giờ sau bệnh viện bãi đậu xe dưới đất bên trong Han Mi Ban yên tính tựa ở bên tường Bởi vì vừa mới, y nè đưa cho hắn trên tờ giấy viết sau khi tan việc. Bãi đỗ xe thấy này. ngươi quả nhiên tới. Thanh âm một nữ nhân chuyển đến. Tự nhiên là Y-xe ban cười quay đầu lại, sau đó có chút xứng sờ một cái. Hiện tại y cởi áo khoác trắng. Không thể không nói. Mặc dù nàng niên kỷ có chút lớn. Nhưng là dáng người bảo trì phi thường tốt. Loài kia đi vào trung niên nữ nhân tài trí phận vị ở trên người nàng phát huy vô cùng tinh tế hiển lộ ra hơn nữa nàng giờ phút này mặc một bộ rất thiếp thân quần áo cổ áo rất thấp đem tự mình đầy đảng hình dáng hoàn toàn bảo lộ ra nói như vậy Nếu là hiện tại đứng tại trước mặt nàng không phải han ni ban mà là cái có chút luyến mấu tình kết tiểu sử Nam đoán chừng tại chỗ liền luôn hãm, Bất quá han ni ban kinh ngạc, không phải y cái kia tràn ngập sức hấp dẫn thân thể, mà là Nàng tại sao phải đem này tấm thân thể hiện ra trước mặt mình? Lại là loài kia cảm giác rất khó chịu. Hắn xác định y re trang phục là đi qua vô cùng tỉ mỉ ăn mặc, tóc, váy ngắn, giày cao gót. Cùng vừa mới tại trong nhà ăn quả thực tưởng như hai người, thậm chí còn xịt nước hoa. Giống như là nàng là tự mình nhất dù hoặc một mặt hiện ra ở trước mặt mình đồng dạng. Bất quá Hanni Ban tự nhiên sẽ không đem nghi ngờ trong lòng hiện ra mặt, hắn vẫn như cũ rất có phong độ nói. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không cử tuyệt nữ sĩ mời. Nói câu nói này thời điểm, Hanni Ban lần nữa phát động một cách tâm linh thăm dò năng lực. Nhưng là, hắn phát hiện tự mình yêu nguyên không cách nào thành công. Nói cách khác. Tại cái trò chơi này bên trong, tự mình không có cách nào sử dụng tinh thần năng lực a ha ha. Nghe được Han Ban sau khi trả lời, Isene cười cười. Không thể đáp án. Nói cách khác, nếu như ta nghĩ mấy ngươi lái xe đưa ta về nhà, ngươi cũng chắc chắn sẽ không cử tuyệt. Phải không? Han Ni Ban trầm mặc một hồi. Vì lẽ đó, ngươi cho ta nhét cái này tờ giấy. Chính là vì để cho ta tới. Sau đó lái xe đưa ngươi về nhà đúng vậy A Ngươi khẳng định cảm thấy có chút đường đột đi. Bất quá cũng không có cách. Căn này trong bệnh viện. Nghĩ tiến ta về nhà người thế nhưng là so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Ta dù sao cũng phải tránh một chút bọn hắn. Nói xong. y còn cố ý thay cách tư thế. Đem thân hình của mình rõ ràng hơn hiện ra trước mặt Han-ni-ban. Ý kia rất rõ ràng Chính là lại nói lão nương cái này tư sắc ở đây tạc quý hiếm Thế nhưng là Vì cái gì ngươi muốn ta đưa ngươi về nhà chúng ta hôm nay mới ngày đầu tiên nhận biết Hanni Ban hỏi Y-xe-ne vũ mị cười cười Sau đó đi tới Trơn bóng cánh tay khoát lên Hanni Ban trên vai Ha <cười> ha Đàn ông các ngươi thật sẽ quan tâm nguyên nhân à Các ngươi quan tâm Bình thường đều là kết quả đi. Vì lẽ đó. Tiến ta về nhà đi. Rất gần. Sau đó đến nhà ta đi ngồi một chút. Ngày đầu tiên đi làm ngươi khẳng định rất mệt mỏi. Kỳ thật ta cũng rất mệt mỏi. Vì lẽ đó. Chúng ta có thể làm chút buông lòng sự tình. Nói xong y xe còn có ý vô tình. Dùng đầu gối của mình từ từ hàn ni ban đùi. Tốt à. Ngày đầu tiên đi làm. Bị nữ đồng sự đính tường. Loại này vô số nam nhân đều mơ ước sự tình tại han ni ban trên thân phát sinh. Bất quá. Hắn nhìn xem y re nè cái kia mê hoặc án mắt. Trong lòng thế nhưng là không có một tơ một hào mừng thầm. Thật sự là không có ý tứ, ta không có xe. Hắn đáp lại. Không sao. Ta có y re nè nói xong. Cũng chỉ chỉ cách đó không xa một cỗ màu đỏ xe con. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi là thân sĩ. Vừa mới ngươi không phải còn nói. Sẽ không tự tuyệt nữ sĩ thỉnh cầu A mặt của nàng bắt đầu hướng phía Hanni Ban lại gần. Thở ra khí hơi thở đều đã đập vào trên mặt của hắn. Hanni Ban không hoài nghi chút nào. Nếu như mình hiện tại không làm chút gì. Vậy cái này kỳ quái nữ nhân khẳng định sẽ trực tiếp hôn lên tới. Nhưng mà. Ngay tại cái này lúc túng thời khắc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một trận to lớn xe minh chạy nhanh đến. Mang theo tiếng gió gào thét âm một cái. Đụng vào y -E. trên xe Hanni ban cùng y re đều mắt trợn tròn. Bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía một bên. Kia là một cố xe giữ, rất kiên cố cách chủng loại kia. Phía trước thanh bảo hiểm trực tiếp cắm vào đổi vào trong ghế xe. Ngay sau đó, xe giữ cửa liền bị đẩy ra. Một cái nam nhân cao lớn lào đảo đi xuống. Người này chính là vừa mới tại trong nhà ăn, muốn cùng Hanni Ban ghép sao bằng hữu ếp môn tiên sinh. Khủ khủ hắn che ngực ho khan hai tiếng thật sự là thật có lỗi, vừa mới phanh lại mắc lỗi, ta không phải cố ý. Ta có thể giao sửa chữa phí tồn. Ếp môn nói, nhưng là Hanni Ban không có trong mắt hắn, nhìn thấy một tơ một hào ái náy y hô hấp bắt đầu tăng thêm, bắt đầu phấn nộ. Hoặc là nói, nàng vốn chính là một cách vô cùng táo bảo người, vừa mới vũ mị, hoàn toàn là giả vờ đồng dạng. Cậu nương dưỡng nàng quát, sau đó xảy bước đi hướng ếp môn, người muốn chết à ha ha tốt. Đối mặt y ze phấn nộ. Ếp môn không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi hoặc là ái náy. Ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí còn dành thời gian hướng về Han Ban lễ phép chào hỏi. Này, ta gọi ép môn. Êp môn game bơ. Vừa mới chúng ta gặp qua. Han Ban không có để ý bọn hắn. Đây hết thảy đều quá không đúng. Mỗi người đều đang cùng mình lấy lòng. Mà lại là một loại gần như tham lam ham mê. liền giống với giờ này khắc này. Hắn thậm chí cảm giác y xe không phải là bởi vì xe của mình báo hỏng mà tức giận Mà là bởi vì Tự mình không có cách nào đưa nàng về nhà Hàn mi ban không do dự nữa Hắn cảm thấy Tự mình đến rồi đi cách này Về nhà đúng vậy Về nhà Lúc trước lật xem tự mình nhận lời mời tin tức thời điểm Hắn biết được mình còn có một cái chỗ ở Ngay tại cách nơi này hai con đường một chỗ một mình chung cư. Có lẽ tốt, hắn liền có thể biết rõ những người này quái gì cử chỉ, đến cùng là thế nào một chuyện. Vạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 08 sát nhân ma nhóm hai con đường khoảng cách cũng không xa. Trên đường đi, Hany ban hồi ướp một cách hôm nay chứng kiến hết thảy. Kỳ thật thân ở trong bệnh viện lúc, còn có chút không nghĩ ra. Nhưng là đi ra bệnh viện về sau ni Ban lập tức rõ ràng chính mình cái kia bên trong như ẩn như hiện nghi hoạt đến cùng là cái gì? Đầu tiên, chính là bệnh viện bố cục. Chật hẹp hành lang. Hai bên cửa phòng đóng chặt. Đỉnh đầu hợp thành chuối ánh đèn. Còn có không? Được thông gió thiết kế. Thân là một cái trong tù ngốc lâu như vậy người. Hắn rõ ràng phát giác được. Nơi đó căn bản cũng không giống như là một gian bệnh viện. Mà là một tỏa ngục giam Chẳng qua là đem nhà tù hàng xào cửa đổi thành gỗ thật cửa mà thôi Hơn nữa, hôm nay nhìn thấy những người kia tựa hồ cũng không có bác sĩ hẳn là có thói quen Một gian trọng chứng bệnh viện bác sĩ Vậy mà theo thói quen cùng người nắm tay Vẫn là tại trong bệnh viện Phòng ăn vào ăn mọi người Vậy mà ăn mặc áo khoác trắng Có một hai cách cũng coi như Nhưng là là toàn bộ A Đều không ngoại lệ. Các ngươi là sợ không đem trong phòng bệnh vi rút đưa đến trong phòng ăn á đương nhiên. Còn có tất cả người thái độ đối với chính mình. Đầu tiên là đi o để cho mình hỗ trợ lấy thức uống. Bất quá bị người phá hư. Về sau là y xe vì để tự mình đưa nàng về nhà. Bất quá lúc này phá hư càng triệt để hơn. Trực tiếp liền xe đều đụng nát. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì Hanni ban cứ như vậy nghĩ đến bất chi bất giác, liền về đến trong nhà. Đây là một chỗ một mình chung cư. Tới gần đường đi, đẩy cửa ra chính là một cái phòng khách. Một gian phòng ngủ nhỏ, cùng một cái toilet. Mặc dù diện tích cũng không lớn, nhưng là một người ở cũng dư xài. Bất quá, hiện tại quan tâm không phải những thứ này. Mà là Hanni ban vừa đẩy cửa ra. Liền thấy chính đối cửa cái kia mặt trên tường Dán đầy trang giấy Hàn ban đi hoà Chỉ thấy những cái kia trang giấy Đều là từ sách hoặc trên báo chí kéo xuống tới Những này đơn trang bên trên Viết khác biệt danh tự Ở trong đó Liền có hôm nay mình đã từng thấy mấy người Đầu tiên chính là cái kia cao lớn Giữ lại nồng đậm dâu cá chê nam nhân Ướp môn game bơ Kia là một tấm ảnh đen trắng Thoạt nhìn như là thế kỷ trước quay chụp Trong tấm hình Hắn tướng mạo cùng hiện tại không sai biệt lắm Nếu như nói có cái gì khác biệt chính là Trong tấm ảnh hắn xuyên không phải áo khoác trắng Mà là một thân áo tù mà hắn quang vinh sự tích Cũng bị rõ ràng ghi lại ở ảnh trục phía dưới Êp môn ghem bơ 13 tuổi lúc trí thông minh khảo thí Kết quả cao tới 136-15 tuổi lúc Hắn dùng đao tách rời muội muội búp bê vải. Một tháng sau. Giải phấu hai con mèo con. Sau 3 ba tháng. Giết chết tổ mấu của mình. Tổ phụ. Cũng bình tĩnh báo cảnh. Ngồi ở trên vế salon chờ lấy cảnh sát đến bắt chính mình. Ta chỉ là muốn biết giết chết tổ mấu là một loại gì cảm giác. Đây chính là hắn tải giết chết tự mình tổ phụ tổ mấu bị bắt sau nói câu nói đầu tiên. Không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cùng ăn năn Sau đó Êp môn bị giám định là tinh thần phân liệt Đưa vào một chỗ chuyên môn giam giữ bệnh tâm thần tội phạm châu lập bệnh viện Tại trong bệnh viện Êp môn giống như là thay đổi một người Hắn bắt đầu tích cực biểu hiện Gia nhập thanh niên thương hội Cùng bác sĩ hòa mình Thậm chí làm phụ tá của bọn hắn Học tập tâm lý y học chi thức Đọc qua trong nội viện cơ hộp tất cả ca bệnh tư liệu cùng kết quả khảo nghiệm. Dưới lưng 28 loại tinh thần trắc nghiệm đáp án. 21 tuổi ếp môn không chỉ có thông qua tinh thần ước định khảo thí. Có thể thuận lời xuất viện. Còn nhường viện phương tin tưởng vững chắc hắn đối với xã hội không uy hiếp. Đem hắn trước đó phạm tội ghi chết toàn bộ xóa đi. Sau khi xuất viện. Êp môn bắt đầu thường xuyên xuất nhập một chút cảnh sát thường đi nơi trốn. Cùng bọn hắn tiếp giao bằng hữu. Đem tự mình ngụy trang thành bọn hắn một thành viên trong đó. Hắn còn đem một chiếc xe cải tiến thành xe cảnh sát, sau đó. Trước sau gian sát 10 các nữ sinh viên. Thao tác cổ thể chính là trang cảnh sát. Dẫn rủ mục tiêu lên xe. Tại vùng ngoại ô đem nàng chơi chết về sau mang về nhà. Cắt lấy đầu lâu của bọn hắn. Bị tùy thi thể không đầu. Lại đem các nàng tách rời. Êp môn sẽ còn đem đầu lâu chôn ở đối diện mấu thân cửa sổ trong hoa viên. Bởi vì mấu thân từng nói với hắn nhất định phải ngẩn đầu nhìn nàng. Vậy hắn giống như mấu thân ý. Để cho mình mấu thân vĩnh viễn bị người nhìn chăm chú lên. Liên tiếp sát hại mấy anh nữ sinh viên đại học về sau. Êp môn rốt cục hướng mình mấu thân hạ thủ. Hắn thừa mấu thân đang say ngủ lúc. Cầm chùi đập chết nàng. Tiếp lấy đồng dạng chặt xuống đầu lâu. Lại đem mấu thân luôn luôn đại hống đại khiếu yết hầu cắt lấy. Ném vào chất bẩn nhiên nát khí. Hắn còn đem mấu thân hai tên bằng hấu tốt nhất gọi tới. Bóp chết đối phương về sau. Trong nhà Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai mới chọn rời đi. Như thường lệ lái xe yêu của mình trên đường hóng mát. Mở ra phát thanh Hy vọng có thể nghe được liên quan tới đưa tin tự mình tin tức Kết quả vài ngày Liền không ai phát hiện ếp môn tội ác Ếp môn có chút thất vọng Liền báo cảnh tự thú Thẳng đến hắn bàn giao từ mình tất cả gây án quá trình Hắn cảnh sát bằng gấu hay là khó mà tin được Bình thường như thế ôn hòa một người làm sao lại làm ra như thế phát rộ sự tỉnh Hơn nữa ép môn không có bất kỳ cái gì tinh thần vấn đề. Hắn rất lý trí cũng rất thanh tỉnh. Biết mình làm mỗi một kiện đều là sai. Nhưng vẫn là tiếp tục đi làm. Tại Pháp viện phán quyết hắn lúc. Từng hỏi ép môn cảm thấy cái gì hình phạt thích hợp nhất chính mình. Hắn nói sẵn vặt đến chết. Tốt a, đây chỉ là cái kia mặt trên tường một trang giấy mà thôi mà còn lại khoảng chừng gần trăm cái ỉ như tải bãi đỗ xe vị kia gọi là y xe le no nữ nhân. Cũng là biến thái sát nhân mà. Nàng yêu thích là đem tự mình ngụy trang thành kỹ nữ. Dẫn dụ mục tiêu. Sau đó tại giao hoan lúc xếp chết đối phương trừ những này bên ngoài. han ban lại tìm đến một chút hôm nay tại bệnh viện trong phòng ăn. Nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Ví dụ như tự vừa vào cửa liền nhìn xem tự mình vị kia tạ đỉnh đại thúc. Tên là Dennis Dơm. À. Dơm. Dơm. Quỳ. Quỳ. À. Yêu thích là sống chôn người cùng xuyên nữ nhân quần áo. Ngồi tại bên cạnh mình chấu ngồi kia tuổi trẻ bác sĩ gọi Alexander. Mơ, là cái cờ tướng cao thủ, mộng tưởng là dùng 64 bộ thi thể lắp ráp thành một bộ hoàn chỉnh quân cờ. Cái kia gọi là D.O, tên đầy đủ gì? D.O. đạp sợ Trong nhà tất cả đều là phò ma liên bình Cảnh sát điều tra nhà hắn lúc Còn tại tủ lạnh phát hiện đầu người sò Tứ chi Nội tặng các khí quan liền phòng bếp nấu qua trong nồi đều có đun sôi tặng khí Ma viện trưởng Hắn tên là Henzi Lý Lô Cát Trong cuộc đời giết người vô số Dựa theo chính hắn trần thuật Chết ở trong tay chính mình người khả năng có 400 nhân chi nhiều Bởi vì thực tế quá nhiều. Hơn nữa nước Mỹ, Nhật Bản. Các nước Âu Châu. Đi đến đâu giết tới đâu. Cuối cùng dựa vào trí nhớ của hắn. Cảnh sát đào ra hơn 150 bộ thi thể. Nhất làm cho Hannibal có chút sở khóc sở cười là. liền nhận lời mời lúc. Nhìn thấy cái kia quét dọn vệ sinh lão Nai Nai. Vậy mà đều không ngoại lệ. Kia là cách Nga đại thẩm. Danh tử là Tamaza Samsonova 68 tuổi ác ma lão thái thái Tách rời 13 người Nghe nói trong đó còn bao gồm trưởng phu của nàng Bị bắt lúc nàng còn hướng về phía truyền thông ốm kính bay cách hôn Tốt à Hiện tại Hanli ban tựa hồ là minh bạch Tại tự mình nhận lời mời căn này trong bệnh viện Cơ hồ tất cả mọi người là trong lịch sử kinh khủng nhất sát nhân ma Mặc dù cách này nghe có chút phát rồi Bất quá chỉ cần thoáng nghĩ một hồi Cũng liền lý giải Dù sao thế giới này cũng có quan hệ rất lớn Mà thân là một cái phạm tội chắc tả sư Vậy hắn bình thường tự nhiên là biết thường xuyên nghiên cứu những này sát nhân ma Chập chập Đi làm ngày đầu tiên Liền gặp được nhiều như vậy thú vị đồng sự Xem ra Trận này trò chơi so với trong tưởng tượng có ý tứ A Như vậy, những người kia đều muốn làm gì đâu A Đơn giản nhất phương thức tư duy Sát nhân ma nhóm An hiểu nhất cái gì đương nhiên là giết người Vạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 0950 năm sáng sớm 8 giờ đúng, Hanni ban đến đúng giờ bệnh viện Vượt qua phòng, ngồi lên thang máy, dọc theo con đường này Hắn nhìn thấy mấy cái bác sĩ Hoặc là nói sát nhân mà. Bọn hắn cùng giống như hôm qua. Đều tham lam nhìn xem Hannibal. Giống như là cố ném không đi ăn hết hắn như vậy. Đương nhiên. ban tỉnh không có để ý những người này. Có mấy người muốn tới cùng ban đáp lời. Đều bị hắn không nhìn. Tất nhiên hôm qua bọn gia hỏa này không có đồng thủ. Hôm nay bọn hắn hẳn là cũng sẽ không đồng thủ. Bất quá nói không có đồng thủ tựa hồ không quá chuẩn xác. Bởi vì bọn hắn tựa hồ đã bắt đầu đồng thủ muốn xếp chết ni Ban. Chỉ bất quá cái kia thủ pháp. Thực tế là có chút không dám lấy lòng. Cũng kỷ như nói đi o. Hôm qua. Hắn mời Hanni Ban cho hắn cầm chén nước trái cây. Bất quá toàn bộ đồ uống khu. Chỉ có một chén nước dư hấu. Cái này cũng không khỏi quá đột ngột điểm. Giống như là sợ người khác biết cầm nhầm đồng dạng Vì lẽ đó Hannibal có thể khẳng định Ly kia nước sư hấu bên trong bị trước đó hạ độc Mà đi họ cũng khẳng định còn biết dùng phương pháp gì Thúc đẩy Hannibal đem uống vào đi Từ đó đạp tới giết chết mục đích của mình Còn có y xe nè Nàng muốn để Hannibal đưa nàng về nhà lúc Loại kia dục vọng biểu hiện quá cường liệt hộp hộ là ở ngoài sáng bài viện nói cho Han Ni Ban. Nàng đã trên xe đồng tay chân đồng dạng. Hồi tưởng lại sáng sớm hôm qua. Tự mình tại bên lề đường duyên đọc hồ sơ của mình lúc. 89/ chín phần mười cách này toàn bộ trong bệnh viện sát nhân ma. Đều lặng lặng vé vào cửa sổ bên trên. Tham lam nhìn xem tự mình đâu. Mà tự mình không có lái xe xe tới chuyện này. Bọn hắn tự nhiên cũng đều biết. Ê nhạc, vừa nghĩ tới tự mình tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị mười mấy cái giết người như ngoẽ ra họa chăm chú nhìn Tựa hồ còn có chút dùng mình Thậm chí có chút ít cảm giác hưng phấn Bất quá, tất nhiên hiện tại biết rõ đám người kia đều muốn giết chết chính mình Như vậy vấn đề đến Bọn hắn vì cái gì không được trực tiếp đồng thủ đâu Mình đã không có cách nào sử dụng khống chế tinh thần năng lực à Người khác không nói. liền ớt môn cái kia thân thể. Muốn giết chết tự mình đây chẳng phải là kiện phi thường chuyện dễ dàng. a liên quan tới vấn đề này. Han Mi Ban đã có một cách phỏng đoán. Nhưng là hắn còn không xác định. Vì lẽ đó. Đến hướng lấy chứng một cái. Rất nhanh Han Mi Ban liền đến đến phòng bệnh. Cùng giống như hôm qua. Còn nằm tại trên giường bệnh. Mặc trên người trói buộc áo. Nghe được cửa sau khi được mở ra Hắn chỉ là hời hợp nhìn Han ni ban một chút Liền nhắm mắt lại Đối với loại này hờ hứng thái độ ban hơi cười cợt chuyển đem vế Ngồi vào bên cạnh Ta đã biết rõ nơi này bí mật Hắn nhích lên đầu gối đi thẳng vào vấn đề nói Không có trả lời Những cái kia sát nhân ma Bất luận là viện trường, bác sĩ Thậm chí còn có quét sát bác gái Ta đã sưu tập đến bọn hắn tất cả mọi người hồ sơ trọn vẹn mười mấy cái. Vẫn không có nói chuyện. Nhưng là hắn tựa hồ rốt cuộc đối Hanni ban sinh ra điểm hứng thú. Bởi vì. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Không chỉ như thế. Ta hôm qua còn biết bọn hắn bên trong mấy cái. Các hứng thú kẻ yêu thích đi o. Cùng nữ ma ba đầu y xe nè. Còn có thí mấu cùng nhân Adamantion. Nếu như không đi để ý bọn hắn đều nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Vậy bọn hắn còn tính là thật nhiệt tình. Hany Ban tiếp tục tự mình nói, giống như là bác sĩ cùng người bệnh ở giữa thường ngày nói chuyện đồng giảng. Ha <cười> ha! Đúng! Trong bọn họ có mấy người tựa hồ không chịu nổi tịch mịch Đã bắt đầu trù hoạt giết chết ta. Một người tải đồ uống bên trong hạ độc. Còn có người nghĩ trí tạo cùng một chỗ tai nạn xe cổ. Bất quá! Nói thật, loại này giết người thủ pháp rất bình thường. Có thể là bởi vì những cái kia sát nhân ma nhóm đại đa số đều sinh hoạt tại nửa cái thế kỷ trước nguyên nhân đi. Dù sao lúc kia. Nạ! Máu kiềm! Còn có lục soát chứng thủ đoạn đều chẳng phải hoàn thiện. Ta vì thật cảm thấy, bọn hắn sở dĩ có thể giết chết nhiều người như vậy. Cũng không phải là chính bọn hắn thực lực đến cỡ nào cao minh. Nếu như bọn hắn vãn sinh cái mấy chục năm, Vậy bọn hắn rất có thể tại lần thứ nhất phạm án sau liền bị truy nã quy án. Hanni Ban lắc đầu nói, Nhưng là mặc dù ta biết những này, Nhưng là ta lại có cái nghi vấn. Đó chính là bọn họ vì cái gì không được trực tiếp cầm đao tới chém chết ta cách này so với cái kia sức xẻo giết người phương pháp muốn đơn giản thực dụng được nhiều. Chật vật đem đầu chuyển hướng Hanni Ban. Hắn cười cười. Khói mắt chung quanh giống như là muốn vỡ ra đồng dạng. À. Ngươi đoán đâu ồ rốt cuộc nghĩ nói chuyện với ta tốt à. Vậy ta đoán. Ân. Này lại sẽ không là trận này quy tắc của trò chơi sát nhân ma nhóm không thể trực tiếp đi giết chết mục tiêu của mình. Chỉ có thể đối mục tiêu sử dụng cùng loại mưu kế thủ đoạn mới được ngươi rất thông minh. Nhàn nhạt nói. Tạ ơn. Nhưng là ngươi còn có cái rất làm cho người ta chán ghét tật xấu đó chính là ngươi quá tin tưởng mình phán đoán đồng thời ngươi luôn luôn quen thuộc đi hoài nghi hết thảy ta nói đây cũng không phải là hai người chúng ta người trò chơi mà là hai chúng ta cùng tất cả sát nhân ma ở giữa trò chơi ngay sau đó nói Hanly ban nhếu nhếu mày có ý tứ gì có ý tứ gì ha ha há, há đã 50 năm Ta nằm tại cái giường này lên 50 năm Ngươi một lần lại một lần hỏi ta có ý tứ gì Sau đó lại một lần lại một lần quên Hiện tại Ngươi lại tới hỏi ta Ha ha ha Ta sẽ không nói cho ngươi bởi vì ngươi Về ta nói xong cổ quái kỳ lạ Sau đó Liền lần nữa nhắm mắt lại Hany ban trầm mặt Hắn không có tiếp tục truy vấn Bởi vì hắn biết rõ Sẽ không nói cho tự mình bất kỳ chuyện gì. Cùng lúc đó, một luồng cảm giác nguy cơ đột nhiên từ Hanni ban đáy lòng xuất hiện không đúng. Cảm giác hoàn toàn không đúng hắn nói. Mình đã tải cách này trên giường nằm 50 năm. Chẳng lẽ nói. Hắn cũng không phải là bởi vì trò chơi thiết kế. Cố ý cho mình làm một bộ giả đi thân thể. Mà là. Trận này trò chơi đã tiến hành trọn vẹn 50 năm ngay tại cái trò chơi này bên trong. Từ một người trẻ tuổi. Một chút xíu ngao thành một cái sắp chết lão nhân thế nhưng là. Vậy tại sao tự mình lại hoàn toàn không nhớ rõ tự mình mất trí nhớ không đúng. Bởi vì chính mình thân thể hoàn toàn vẫn là một cái tuổi trẻ trạng thái. Cách này nói không thông vân vân. Hany Ban đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn bắt đầu ở trên người mình lục lõi lên. Rốt cuộc. Hắn móc ra ngày hôm qua tờ giấy nhỏ kia. Người đã thắng, xin nhờ bỏ qua cho ta đi ban nhìn xem cách này tờ giấy. Ngay sau đó, hắn liền đứng lên đi đến bên cạnh bàn cầm lấy trên bàn một cây bút, sau đó lại tìm trang giấy. Người đã thắng, xin nhờ bỏ qua cho ta đi hắn đem mấy chữ này một lần nữa viết tại trên tờ giấy kia. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện một cách để cho mình không tưởng tượng được sự tình. Mặc dù cái này hai hàng chữ nhìn có chút khác biệt nhưng là Cũng đều là tự mình viết vạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 10 xảy ra bất ngờ Lại lập tức biến mất thi thể han ni ban lông mày lần nữa nhăn lại đến Lần này không phải là bởi vì phiền chán Mà là bởi vì thật sâu nghi hoặc Bất luận là đối với cái này rõ ràng là xuất từ tay mình chữ viết Còn là bởi vì mới vừa cùng tự mình lời nói Hắn nói, tự mình giống nhau vấn đề đã hỏi vô số lần. Nói cách khác, tại cột vào trên giường cách này 50 năm bên trong tự mình kỳ thật thường xuyên tới, vì lẽ đó, tự mình là bị giam cầm ở một loại nào đó trong luân hồi A đúng lúc này. Hany Ban nhìn thấy góc tường ngăn tủ. Thế là hắn đi qua. Mở ra ngăn tủ về sau. Tại tầng dưới đáy một tầng Cái kia một trồng chồng chất áo khoác trắng vẫn như cũ trưng mày. Hany ban cuối người tầm lấy một kiện mở ra đóng gói Cùng mình mặc trên người cách này là cùng một số đo Về sau hắn lại lấy ra một kiện Vẫn là đồng dạng Cách này về sau Hany ban đem trong ngăn tủ tất cả áo khoác trắng tất cả đều nhìn một lần Cuối cùng hắn phát hiện Kỳ thật toàn bộ trong ngăn tủ quần áo Tất cả đều là cùng một kiểu dáng Cách này thật sự là quá không hợp lý Bởi vì nếu như nơi này thường xuyên tuyển nhận hộ công, như vậy quần áo hẳn là có các loại loại hình. Hơn nữa nam khoản nữ khoản đều hẳn là đầy đủ mới đúng. Vì lẽ đó, cùng nó nói những y phục này là vì hộ công chuẩn bị. Chẳng bằng nói, đều là vì tự mình chuẩn bị càng hợp lý một chút. Nói cách khác, cách trước hộ lý, cũng là tự mình ai như vậy lại hướng phía trước suy đoán lời nói. Mấy chục năm qua, hộ lý hộ công kỳ thật đều là tự mình e như vậy. Cái kia trong ngăn tủ rượu đỏ tựa hồ cũng có thể giải thích rõ ràng. Bởi vì căn này phòng bệnh cơ hồ không có những người khác sẽ đến. Vì lẽ đó, rượu kia rất có thể chính là cái trước tự mình vì chính mình chuẩn bị. Tốt à! Mặc dù những này phỏng đoán nghe rất hoang đường. Nhưng là... Cuối cùng là có thể đối với hiện tại hiện tượng làm ra một cái phiến diện giải thích hợp lý. Tại sao phải nói phiến diện hợp lý đâu bởi vì. Nếu quả thật như trên mặt nói như vậy. Như vậy vì cái gì đều đã già đi. Mà tự mình lại còn bảo lưu lấy bình thường tuổi Hanni Ban cứ như vậy tự hỏi. Đột nhiên âm một trầm đục đến từ ngoài cửa sổ. Hanni Ban xứng sờ lập tức chạy đến bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới. Xuyên thấu qua cửa sổ hắn nhìn thấy một người Chuẩn xác hơn mà nói là một cố thi thể chính vé vào vũng máu bên trong Người kia rất rõ ràng là từ trên lầu nhảy xuống ngã chết Nửa cách đầu đều bị ngã nứt Toàn thân xương sườn đâm ra tứ chi Coi như cách mấy tầng lâu trông đi qua Đều có thể xác định Gia hỏa này khẳng định là sống không thành Mà cách này rơi xuống ngã chết người Chỉ cần nhìn xem quần áo cùng hình thể liền có thể nhìn ra. Chính là hôm qua vừa mới tiến bệnh viện lúc. Han Mi Ban nhìn thấy tên kia công nhân vệ sinh. Cũng chính là cái kia tên là Tamaza Samsonova. Yêu thích cắt nát chồng mình 68 tuổi Nga lão thái thái. Cái này bất tình lình liền chết người, nhường Han Mi Ban vì đó sung một cái. Là nhảy lầu A càng lớn khả năng là giết người đi. Dù sao cái này một tổ sát nhân ma tụ cùng một chỗ. Nói không chừng ai nhàn dối không chuyện gì. liền giết người đến sung sướng. Bất quá không quản là nhảy lầu. Vẫn là có người giết nàng. Cũng không đáng kể. Tất nhiên người chết. Vậy liền khẳng định sẽ cho tự mình cung cấp một điểm manh mối. Vì lẽ đó Han -ni ban lập tức quay người chạy xuống lầu dưới. Tại trước khi ra cửa. Hắn dư quang còn lơ đáng quét đến trên giường. Chỉ bất quá đối vừa mới tiếng va đập không có chút nào để ý. Tiếp tục yên tĩnh nằm. Giống như là hắn đã sớm biết. Kia là có người ngã chết phát ra thanh âm. Đồng thời. Còn cho rằng ngã chết người là chuyện rất bình thường đồng dạng. Tính. Hany Ban hiện tại cũng không có tâm tư quản những này. Hắn nhanh chóng sông ra gian phòng. Ngồi lên thang máy. Đi vào lầu dưới cố thi thể kia bên cạnh. Nhưng mà. Hết thảy đều cùng hắn suy đoán hoàn toàn không giống. Lúc đầu. Hắn cho rằng cách này từ phía trên mà đem lão thái thái sẽ khiến một trận khủng hoảng. Hoặc là vây xem. Nhưng mà. Căn bản cũng không có. Người xung quanh nên làm cái gì thì làm cách đó. Thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Trên thực tế. Cũng thật liền cùng cái gì cũng không xảy ra đồng giảng. Bởi vì... Vừa mới cố thi thể kia. Căn bản lại không tồn tại thậm chí cả mặt đất lên vết máu đều không có han ni ban rốt cuộc bắt đầu cảnh giác lên. trận kia cảm giác quái gì bắt đầu phát sinh, bành trướng, hắn cảm giác hô hấp của mình thoáng có chút tăng tốc. Hắn xoay người, nếu lại bên cạnh một người đi đường. Nơi này vừa mới có người nhảy lầu. Người thấy A hắn trực tiếp hỏi... Nhưng là Đáp lại tự mình Lại là một cách nhìn bệnh tâm thần đồng giảng ánh mắt Cho nên nói cố thi thể kia đã biến mất hơn nữa trừ tự mình không có người nhìn thấy một màn kia Tự mình sinh ra ảo giác hiện tượng kỳ quái Một cách tiếp theo một cách xuất hiện Nhưng là ban biết rõ Mình bây giờ không thể bối rối Không phải liền có thể làm ra một chút phán đoán sai lầm À Chỉ là một cách đột nhiên biến mất thi thể mà thôi. Tựa hồ cũng không phải là cái gì quá làm cho người khẩn trương sự tình. Hanni Ban chậm rãi thở ra một hơi, sau đó sửa sang một chút cổ áo của mình, liền đi trở lại trong... Bệnh viện. Tại bệnh viện trong đại sảnh. Hắn nhìn thấy một cách hôm qua chưa từng gặp qua người. Bất quá Han ni Ban lại biết hắn là ai. Tại năm 1921, tại Đức Châu Phạm phải liên tục án xếp người hiện đồ tể chen. Giờ phút này, hắn cũng sống là khắc sát nhân ma đồng dạng biến thành một tên bác sĩ. Này, ngươi tốt. Lần này, Hanni Ban chủ động chào hỏi. Người kia nhìn thấy Hanni Ban. Gật đầu. Này, ngươi tốt ngươi là hôm qua mới tới hộ công đi. Ta nghe người khác nói tới ngươi. Cùng hôm qua trong phòng ăn những người kia khác biệt chính là. Người này tựa hổ đối với Hanni Ban cũng không có cuồng nhiệt như vậy. Haha ha, đúng vậy A Hanni Ban lễ phép đáp lại. Người ở đây công việc bao lâu trên bác sĩ thoáng ngấm lại. Đại khái ba cách nhiều tháng đi. Hắn hồi đáp. Cứ như vậy. Hanni Ban tựa như là bình thường nói chuyện phiếm đồng giảng. Cùng đối phương hàn huyên vài câu. Mà đang tán gấu cuối cùng A đúng Ngươi biết cái kia công nhân vệ sinh đi Chính là một cái cao tuổi đại thẩm Giống như gọi Ta ma ra Trên bác sĩ nhếu nhếu mày Một cái công nhân vệ sinh đại thẩm hắn nghi ngờ hỏi ngược lại Ha ha <cười> Ngươi vừa tới bệnh viện Vì lẽ đó khẳng định là nhớ lầm Nơi này căn bản không có ngươi nói người kia Han Li Ban xứng sở không có người này đây không có khả năng Tự mình hôm qua mới cùng nàng gặp thoáng qua. Hơn nữa ngay tại mấy phút trước đó. Tự mình còn thân hơn mắt thấy đến nàng ngã chết. Chỉ bất quá thi thể kia đã không cánh mà bay. Bất quá, ban cũng không có biểu hiện ra cái gì gì dạng thật sao. ha <cười> Haha, có thể là ta nhớ lầm. A ta còn có chút việc bận mỉu như vậy. Quay đầu trò chuyện tiếp. Tốt, quay đầu trò chuyện. Chen bác sĩ phất phất tay. Liện cùng ban tách ra. Bất quá, ban không có lập tức trở về phòng bệnh mà là lưu tại lầu 1. Hắn quét mắt trên tường địa đồ, sau đó cùng chỉ thị đi vào một đầu hành lang nhất nơi hẻo lánh vị trí. Nơi này là một cái phòng chứa đồ. Dưới tình huống bình thường, công nhân vệ sinh tất cả công cụ đều sẽ để ở chỗ này. Vạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 11 bệnh tình nguy kịch đẩy ra phòng chứa đồ cửa. Trong môn là một cái không lớn gian phòng, chất đầy cái trồi, cây lau nhà, chờ một chút quét dọn vệ sinh thường xuyên dùng đồ vật. Cửa mặt sau còn mang theo một cái công nhân vệ sinh xuyên quần áo lao động là nữ khoản, cùng Han mi ban trong ấm tượng. Cái kia công nhân vệ sinh đại thẩm mặc quần áo lao động giống nhau như đúc Hany Ban Cơ Hồ có thể khẳng định công nhân vệ sinh hẳn là thực tế tồn tại Như vậy Là bác sĩ đang gặp tự mình à Thế nhưng là nếu như là lừa gạt mình Có phải hay không hẳn là tìm một cách không sai biệt lắm lý do Ví dụ như tự mình cũng là mới tới Hoặc là cho tới bây giờ không có chú ý tới công nhân vệ sinh Đều có thể Nhưng trực tiếp nói rõ khiết công nhân không tồn tại. Rõ ràng như vậy lừa gặp. Có phải hay không cũng có chút quá không đi tấm. Ngay tại Hanni Ban nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên. Hắn phát hiện cái gì ngay tại công tác vệ sinh phục cổ áo chỗ. Có cái rất kỳ quái đầu sợi. Nó chi lăng đi ra. Hanni Ban do dự một chút. Hắn kéo lấy cây kia đầu sợi. Dùng kéo một phát. Toàn bộ tuyến liền bị kéo ra tới. Mà một cái lỗ hồng cứ như vậy xuất hiện tại cổ áo chỗ. Hany ban cau mày đem ngón tay luồn vào cái kia lỗ hồng bên trong. Ngay sau đó, hắn liền móc ra một tấm gấp thành hình sợi dài giấy tới. Tờ giấy này rất cũ kỷ. Biên giới đều đã phát hoàng. Hơn nữa dần cả lông đâm. Xem xét chính là thường xuyên bị người từ trong cổ áo móc ra lại nhét vào. Lặp đi lặp lại ma sát tạo thành. Cũng chính bởi vì nó luôn luôn ở tại trong cổ áo. Vì lẽ đó. Toàn bộ đường cong vẫn như cũ có thể cùng cổ áo hoàn toàn tiếp phục. Nếu như không phải Hanni ban tay mình thiếu. Kéo một cái đầu sợi. Cái kia liền hắn cũng rất khó phát hiện bên trong dấu đồ vật. rảnh dối như vậy lời nói ít nói. Hanni ban lập tức đem tờ giấy này lập ra. Lập tức. Hắn liền nhìn thấy phía trên một đoạn tiếp lấy một đoạn chữ viết. Những chữ này hoàn toàn là dùng tiếng Nga viết. Mà cách này toàn bộ trong bệnh viện. Tựa hồ cũng chỉ có nàng còn biết dùng đến tiếng Nga. Vì lẽ đó rất hiển nhiên. Đây là cái kia chết đi lão thái thái tử mình cho mình lưu nói. Nghe. Ta ma ra sám sô nô va. Ta chính là viết đoạn văn này người. Còn có. Ta chính là ngươi đây không phải đùa ác Ta sẽ chứng minh điểm này ngươi đem trưởng phâu ngươi chân trái đun sôi. Cho ăn bồ bin. Bồ bin là các ngươi nuôi một con chó. Mà nó gặm còn lại xương cốt. Bị ngươi ép thành bụi phấn. Cùng với hạt ngũ ốc. Vung đến trên quảng trường cho ăn bồ câu. Vì lẽ đó. Đám cảnh sát mới từ đầu đến cuối không có tìm tới chân của hắn. Chuyện này hẳn là chỉ có chính ngươi biết rõ Vì lẽ đó Ngươi bây giờ hẳn là có thể tin tưởng ta Hiện tại Ngươi khẳng định một vị là vừa vặn bị thông báo Tuyển dụng đến căn này trong bệnh viện đúng không Trên thực tế Cũng không phải là Ngươi đã tải căn này trong bệnh viện công việc thật lâu Thế nhưng là ở đây Cách mỗi một đoạn thời gian Ngươi mất trí nhớ liền sẽ biến mất Sau khi tỉnh lại Ngươi biết lần nữa đi vào căn này bệnh viện. Sau đó. Lại bắt đầu lại từ đầu ngươi muốn trải qua hết thầy. Chỉ là ngươi không nhớ rõ. Ta không biết đoạn này ký ức còn có thể duy trì bao lâu. Vì lẽ đó. Ngươi phải đem ngươi ra được tất cả mọi chuyện. Tất cả đều viết ở đây. Giao cho mất đi ký ức về sau ngươi. Chỉ có dạng này. Ngươi mới sẽ không lặp đi lặp lại dầm chân tại chỗ. Ngươi nhất định phải làm rõ ràng đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra trời ạ Đây hết thảy đều là thật Ta đã nghiệm chứng qua Ta đích xác đã từng tới nơi này Bởi vì ta nhìn thấy phía trên lời nói Sau đó ta nghĩ ta hẳn là tìm một chỗ Cho mình lưu cái ký hiệu Vì lẽ đó ta tới chống đỡ lâu Tại tầm thường nhất địa phương Dùng phấn viết hỏa vẽ một cái trắng vòng Mà khi ta đi đến cái chỗ kia thời điểm, ta phát hiện, nơi đó sớm đã có cái trắng vòng. Hơn nữa, đã bị lặp đi lặp lại bôi mấy chục lượt mỗi người đều tại hướng ta lấy lòng. Những cái kia tiểu họa tử thoạt nhìn như là bị bề ngoài của ta mê hoạt đồng dạng. Anderson bác sĩ thậm chí đề cập với ta ra hẹn họ. Nếu như ta không phải một cái hòng bét lời của lão thái thái, ta khả năng liền đáp ứng. Thế nhưng là Bọn hắn tại sao phải làm như thế Cái kia tướng mạo nam nhân cao lớn là cái sát nhân mà Buổi sáng luôn luôn đánh với ngươi Chào hỏi người cũng là sát nhân mà Tốt à Kỳ thật Toàn bộ bệnh viện người tất cả đều là sát nhân mà Nhưng là Ta nhưng lại không biết là cái gì lực lượng đem chúng ta tụ tập ở đây Ta phát hiện tại nhắn lại cho mình người không chỉ ta một cái Ta nhìn thấy rất nhiều người trong túi đều tất tờ giấy nhỏ. Có lẽ những người khác cũng giống như ta. Bị vây ở chỗ này có một người biến mất. Ta tại công việc của ta phục bên trong phát hiện ta cùng một người chụp ảnh chung. Ngay tại hôm qua, nàng cũng ăn mặc giống như ta chế phục. Nhưng là ta lại không biết nàng. Hơn nữa, tựa hộ tất cả mọi người không biết nàng. Giống như là nàng căn bản không có tồn tại qua đồng dạng. Ta không có tìm được tấm hình kia. Vì lẽ đó ta không có cách nào đi thăm dò người kia. Thế nhưng là. Ta phát hiện. Có người đang trộm người khác tờ giấy. Ta phải đem những này ghi chép giấu đi. Không phải. Đây hết thảy liền phải lại bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ đã lại bắt đầu lại từ đầu qua. Chỉ bất quá chúng ta đều đã không nhớ rõ. Ta nghe được phòng viện trưởng bên trong. Viện trưởng tại cùng một người cãi lộn. Hắn nói. Đã phát hiện mấy người chơi. Cái kia hai cái người chơi có thể gian lận. Nhất định phải đem bọn hắn bắt lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chết không nên tin bất luận kẻ nào. Không cần đưa cho bất luận kẻ nào bất luận cái gì vật phẩm. Không cần là bất luận kẻ nào làm một chuyện gì. Có người biết chân tướng. Bọn hắn đều đang gạt ngươi mô bác sĩ tử sát. Hắn vô to bị không được Cùng sử dụng dao giải phấu ngăn cách cổ họng của mình Thế nhưng là Thi thể của hắn lại biến mất Ngay tại trước mắt ta Ta có lẽ cũng biết chân tướng Trên giấy tự mình Đến nơi đây liền biến mất Phía trên nhất chữ viết đã rất mơ hồ Mà tới phía dưới cùng nhất vậy được Nhưng vẫn là rất rõ ràng Từ điểm đó liền có thể nhìn ra Những chữ viết này viết thời gian Đã cách xa nhau cực kỳ lâu Hanni ban nhìn xem trong tay tờ giấy có chút cười cười À Trong thời gian nhất định Ký ức sẽ bị thanh trừ A hắn lầm bầm lầu đầu nói ra Nói cách khác Ta thật đã đi tới căn này bệnh viện thật lâu a Nói xong Hanni ban đem phong thư này nhét vào trong túi của mình Phong thư này cho hắn cung cấp rất nhiều manh mối Nhưng là Còn có một số điểm đáng ngờ không có đáp án Ví dụ như thi thể vì sao lại biến mất Cái gọi là chân tướng đến cùng là cái gì Gian lận người chơi đến cùng là ai Còn có Cái này trong bệnh viện tựa hồ không có để cho làm mô bác sĩ A Vừa nghĩ đến cái này Han Mi Ban bỗng nhiên xứng sở tại nguyên chỗ Một đầu hoang đường manh mối tựa hồ lặng lẽ Liền đem tất cả mọi chuyện sâu chuối Nhưng mà, ngay tại Hanni Ban cảm thấy, hắn đã bắt lấy tất cả đầu mối đầu sởi thời điểm ngực của mình nhãn hiểu lại đột nhiên chấn động. Hanni Ban giật mình. Cái này ngực nhãn hiểu là liên tiếp lấy đầu giường dám hộ nghi. Chỉ tần sinh mạng thể trưng thu xuất hiện cái gì gì thường. Vậy nó liền sẽ chấn động. Vì lẽ đó Han Ni Ban không còn dám làm nhiều trần chờ Lập tức chạy vội. Hướng về Hanni Ban phòng bệnh chạy tới vạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 12 nguy tình 24 giờ phòng bệnh. Hanni Ban đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy vẫn là nằm ở trên giường. Nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là. Trên tường giám hộ nghi các hàng chỉ tiêu lại đều tại hạ trượt. Thân là bác sĩ Hanni Ban tự nhiên lập tức liền phát giác được, muốn không được. Nơi này nói không được. Cũng không phải bởi vì tật mệnh thương tích các loại đưa đến sắp chết, mà là đơn thuần bởi vì tuổi, mà đưa đến khí oan suy hiệt. Một cách hơn 80 tuổi lão nhân, sẽ có một ngày như vậy ai cũng sẽ không kinh ngạc. Han Hany Ban đi lên thoáng, sờ một chút mạch đập, sau đó lật xem một cái con ngươi, xác định đã ở vào một loại hôn mê trạng thái. Lúc này, hắn bắt đầu do dự, muốn hay không đem chuyện này nói cho viện trưởng. Bởi vì lúc trước, tại hợp đồng bên trong đã viết rất rõ ràng Chỉ cần xuất hiện sinh mình hấp hối tình huống liền nhất định phải thông chi viện trưởng Nhưng là nghĩ lại Viện này dài căn bản không phải người tốt lành gì Mà là trong lịch sử giết người nhiều nhất đại ma đầu nhân vật Nếu như Hannibal có cái gì đối thủ Cái kia 89/ 9 phần 19 là gia hỏa này Mà tuân theo một cách đối thủ mở ra hợp đồng nội dung Nghĩ như thế nào đều là gây bất lợi cho chính mình Húng hồ nặng bé con tờ giấy nhỏ lên cũng viết Không nên tin bất luận kẻ nào Vì lẽ đó Hanni ban thoáng cân nhắc một chút Liền theo vang kêu cấu linh Ngạc đúng vậy Hanni ban cuối cùng vẫn thông chi viện trưởng Bởi vì hắn tại mấy ngày nay cùng cách khác người tiếp xúc bên trong Tựa hồ phát hiện Tất cả mọi người tại nghiêm khắc tuân thủ hợp đồng lên nói tới sự tình đi làm. Cái này khiến Han ni Ban ẩm ẩm cảm thấy. Cái kia hợp đồng. Có thể hay không chính là trận này đã kết thúc quy các trò chơi một bộ phận. Còn có một chút cũng là Han ni Ban không thể không thông chi viện trưởng nguyên nhân. Đó chính là. Hắn cảm thấy. Sắp chết. Sẽ cho viện trưởng. Thậm chí tất cả mọi người mang đến một loại tổn thất không cách nào vắng hồi. Thậm chí có thể nói là tai nạn. Không phải hắn không có khả năng như thế lưu ý. Mà Hanni ban tự mình. Kỳ thật cùng căn này trong bệnh viện tất cả mọi người đồng dạng đều là sát nhân ma Đều nhận một loại nào đó mất trí nhớ cơ chế hoang mang. Đều đang tìm kiếm cái gì đột phá biện pháp. Nói cách khác. Hắn cùng những người khác là buộc tại trên một sởi thừng châu chấu. Vì lẽ đó. Người khác lo lắng sự tình. Tự mình cũng hẳn là lo lắng mới đúng. rảnh dối như vậy lời nói ít nói. Tại theo vang cứu hộ tiếng Trung về sau mấy phút. Viện trưởng quả nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Mà cùng hắn cùng nhau chạy tới còn có mấy tên những người khác. Bác sĩ, y tá, nhân viên công tác, thân phận gì người đều có. Hàn mi ban chú ý tới. Người nơi này cùng mình ngày đầu tiên đi nhà ăn ăn cơm người không sai biệt lắm Mà hết thảy mọi người Nhìn thấy trạng thái về sau Trên mặt đều toát ra hoặc lo lắng hoặc sợ hãi thần sắc Đây là tâm lý tố chất tốt Có mấy người thậm chí bắt đầu không nín được Cuồng loạn xoắn lại tóc của mình Thậm chí thậm chí Bắt đầu điên đồng dạng đi ra ngoài han ni ban cao mày Ở đây đến tất cả mọi người Đều là giết người như ngói ác ma. Tại mỗi người bọn họ thời đại bên trong. Trung thân giam cầm. Cực hình. Sử tử. Chờ một chút hình phạt cơ hồ đều trên người bọn hắn trải qua. Nói cách khác. Những người này tâm cảnh. Tuyệt đối là do so người bình thường cường đại lên rất rất nhiều. Thế nhưng là. Vì cái gì biết được sắp chết về phía sau. Những người này phản ứng vậy mà khổng lồ như vậy. Thậm chí có thể nói là một loại so chết còn muốn thống khổ tuyệt vọng. Chính nghi ngờ thời điểm. A a một trận hô gào. Ngay tại cửa sổ bên ngoài. Han Ni ban phản xả có điều kiện đồng giảng ngầm đầu. Chỉ thấy một bóng người phi tốt từ ngoài cửa sổ hiện lên. Sau đó chính là cạch một tiếng. Lại, lại một cách nhảy lầu không đợi hắn tỉnh táo lại. a a lại một người rơi xuống. Tại thân ảnh của người nọ xẹt qua phía trước cửa sổ nháy mắt. Hanni ban chú ý tới cái kia thân hình cao lớn. Không sai. Chính là ếp môn. Vừa mới chính là hắn cuồng loạn chạy ra phòng bệnh. Hai giây về sau, nương theo lấy cái kia âm thanh trầm đục khẳng định cũng là tại chỗ ngã chết. Vì lẽ đó, những người này là biết được sắp chết. Đều nhận cái gì kích thích. Bắt đầu chạy đến mái nhà Tự mình kết thúc sinh mệnh của mình a đây cũng quá hoang đường mà càng làm cho han ni ban cảm thấy không hiểu là. Toàn bộ trong phòng bệnh người đều bắt đầu nguy ngập cảm thấy bất an. Bọn hắn mất hồn đồng giảng bày tựa ở bên tường. Tự mình lẩm bẩm. Xong. Toàn bộ xong thậm chí. Còn có một người. Đột nhiên từ trong túi áo móc ra một cây đao đến. Sợ hãi đưa cho bên người một người. Đến nhanh giết tà van cấu người. Nhanh lên dếp ta đương nhiên. Một người khác hất lên cánh tay. Đem đao ném thật xa. Cũng hung tẩn hướng về phía đối phương quát. Xéo đi. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc này. Viện trưởng rốt cục biểu hiện ra một cái dếp người như ngói đắc tội phạm hẳn là có khí độ. Hắn áp chế tự mình nổi tâm tuyệt vọng. Đứng xa tốt. Hắn không phải còn chưa có chết A viện trưởng quát. Ai đến xem. Hắn còn có thể kiên trì bao lâu hắn kêu rất có khí thí Nhưng là Trong đám người tuyệt vọng nhưng không có một chút xíu tán đi Hắn đi ban do dự một chút Sau đó tự mình đi đến bên cạnh Cẩn thận kiểm tra một hồi Hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì 24 tiếng có biện pháp gì hay không Có thể đem tính mạng của hắn kéo dài một điểm Dù là một ngày Không được Nửa ngày Thậm chí mấy giờ liền tốt viện trưởng cấp bách nói. “Han Hany Ban lắc đầu. Không có cách. Thể chất của hắn đã tại biên giới tử vong. Đối với hắn tiến hành bất luận cái gì cứu giúp biện pháp. Đều có thể sớm kết thúc tính mạng của hắn. Viện trưởng mở môi thật chặt nhích lên tới. Sau đó quay người đối người đứng phía sau nhóm quát. Đều cho ta rời đi nơi này. Các ngươi không nghe thấy á hắn còn có 24 giờ. Đây không phải tử cục Chúng ta còn có biện pháp cách này một hộ Tựa hồ cuối cùng là cho người khác một tia hy vọng Bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong Tựa hổ cũng bắt đầu sinh ra một loại đập nổi dìm thuyền đồng dạng chơi liều Sau đó đều dối díp đi ra phòng bệnh Giờ phút này trong phòng bệnh rốt cuộc chỉ còn lại Hanni Ban còn có viện trưởng hai người Đương nhiên còn có nằm Hanni Ban nhiên tính vô viện trưởng nhìn nhau Tựa hồ đang đợi cái gì? Cuối cùng, viện trưởng quý đầu xuống. Ngươi đang chở ta cho ngươi đáp án hán mi có chút cười một cái. Đúng vậy. Mặc dù chính ta cũng suy luận ra một chút. Nhưng là... Ta càng hy vọng có thể từ trong miệng của người khác nghe được hoàn chỉnh quy tắc trò chơi. À! Không đến hai ngày thời gian. liền đã có thể đoán ra được ai những năm gần đây. Ngươi thời gian sử dụng quả nhiên một lần so một lần ngắn a Nếu như không phải vượt lên trước tiến vào sắp chết giai đoạn Nói không chừng Ngươi thật có thể vượt qua tất cả mọi người Cuối cùng ra ngoài đâu Viện trưởng cười khổ một tiếng Tốt à Dù sao hết thầy đều muốn kết thúc Hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì đánh không thể Như vậy đi theo ta Nói xong viện trưởng liền đi ra phòng bệnh Mà Hanni Ban tự nhiên cũng theo sau. Vạn giới bệnh viện tâm thần 28 chương 13 cái thứ nhất trò chơi phòng làm việc của viện trưởng. Hanni Ban cùng viện trưởng ngồi đối diện mà trong tay của hắn chính Vưng lấy một phần nhập chức thư mời. Sở dĩ dùng nâng cách từ này là bởi vì phần này nhập chức thư mời. Dòng giã có một lớn trồng dày như vậy. Mà vì cái gì gọi là bọn chúng một phần đâu. Là bởi vì những này thư mời thật chính là cùng một phần. Bất luận là nội dung. Chứ viết. Chờ một chút toàn bộ đều là đồng dạng. Trừ bọn chúng trang giấy có chút khác biệt. Phía dưới cùng nhất tấm kia thư mời. Nhìn giao diện đều đã giòn giống như là muốn bể nát. Năm tháng xem xét liền có mấy chục năm trở lên. Mà phía trên nhất tấm kia chính là hôm qua, ban đưa ra đi lên tấm kia. Hany ban tùy ý lập xem mấy lần Sau đó cười cười Ha <cười> ha <cười> Xem ra Ta tại căn này trong bệnh viện Tối thiểu nhập chức mấy trăm lần Viện trưởng lắc đầu Trên thực tế Xa so với những này phải hơn rất nhiều Bất quá cụ thể có bao nhiêu lần ta cũng không biết Bởi vì trí nhớ của ta cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại À thật sự là có ý tứ Hany Ban đem thư mời để qua một bên Sau đó tựa ở trên ghế salon Như vậy Ngươi nhất định phải nói cho ta Đây hết thảy đến cùng đều là chuyện gì xảy ra đương nhiên Viện trưởng nói Hany Ban có chút ngầm đầu lên tốt à Ta trước đối ngươi vô tư biểu thị cảm tạ Nhưng là Ta còn có một vấn đề Ngươi tại sao phải nói cho ta Viện trưởng đột nhiên bất đắc dĩ cười lên Há <cười> há quả nhiên a cho dù ở loại này cấp bách thời điểm, ngươi còn có thể phát giác được những chi tiết này. Tốt a ta đến trả lời vấn đề của ngươi. Ta sở dĩ muốn đem đây hết thảy nói cho ngươi là bởi vì ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch đúng vậy. Giao dịch. Cuộc giao dịch này bất luận là đối ngươi vẫn là đối ta đều có chỗ tốt. Nhưng là giao dịch nội dung. Ta đến đang cùng ngươi giảng giải xong đây hết thảy chân tướng về sau lại nói. Hany Ban gật gật đầu U, V, Quy, Quy, Mơ, lý do không tệ, ta thích giao dịch. Như vậy, mời nói đi, ta sẽ rất cẩn thận đi nghe. Viện trưởng cười gật gật đầu. Ngươi cũng đã biết rõ. Đây là một trò chơi. Mà trò chơi địa điểm. Chính là cách này từ tư duy điện đường mô phỏng ra thế giới. Người tham dự. Chính là ngươi, còn có cái kia nằm ở trên giường lão nhân. Về phần chúng ta, lại chỉ là một chút nơ, mê, cơ, mà thôi. Nơ, mê, cơ, đúng vậy, chúng ta chỉ là năm đó, là luyện tập chắc tả năng lực. Từ đó đọc đại lượng liên quan tới sát nhân ma tin tức báo chí, mà ở trong nội tâm mô phỏng ra nhân cách mà thôi, chúng ta chỉ là nơ. Cơm là hai người cắt ngươi trong trò chơi đảo cụ mà thôi Thậm chí tại trò chơi ban đầu Chúng ta cũng không biết tự mình chỉ là một cách bị chắc tả đi ra nhân cách trận kia trong trò chơi Một mình ngươi một mình phấn chiến Mà dẫn theo chúng ta gần trăm cái sát nhân mà Toàn thành đánh giết ngươi Tốt à Chỉ cần giải cách đầu người Đều có thể nhìn ra Đây là một cái rất không ngang nhau chiến đấu Một người lại thế nào lợi hại Làm sao có thể cùng chúng ta những này sát nhân ma đại quân đối kháng Thế nhưng là lại ba nhắc nhở chúng ta Không nên coi thường ngươi trận chiến đấu này rất công bằng Đương nhiên Chúng ta căn bản đem hắn xem như đánh sắm Khi đó chúng ta quá tự đại Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Có thể bằng vào sức một mình Xử lý ngươi Mà ngươi, thì lợi dụng điểm này, cố ý lưu lại một chút manh mối, dẫn dụ đến trong chúng ta mấy người, để bọn hắn tải một cách trong đêm, thoát ly đội ngũ, tiến đến truy sát ngươi. Kết quả, những người kia một đi không trở lại. Vài ngày sau, chúng ta lần lượt thu được một chút chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh bên trong là trên người bọn họ bị tắt đứt tàn chi. Còn có một bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ. Phía trên trên thẻ nói. Có người tối mật phá. Dẫn đến gan cảm giác có chút đắng. Cần phối hợp điểm gian đi. Đúng vậy. Ta không thể không thừa nhận. Ngươi chịt để chọc giận chúng ta. Vì lẽ đó. Chúng ta không để ý khuyên can. Bắt đầu toàn thành lớn lùng bắt. Điên cuồng muốn đem ngươi bắt tới. Ngược sát đi. Nhưng sự thật lần nữa vượt quá dữ liệu của chúng ta. Từ khi lùng mắt bắt đầu về sau, chúng ta thành viên liền bắt đầu một cách tiếp theo một cách mất tích. Làm chúng ta ý thức được không thích hợp thời điểm. Trong đội ngũ đã mất đi hơn 30 người. Rốt cuộc chúng ta bắt đầu cảnh giác lên, mỗi ngày đều tụ tập cùng một chỗ thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng là làm chúng ta cho là chúng ta rốt cuộc không thể tìm tới ngươi thời điểm. Ngươi lại đột nhiên xuất hiện, cùng ngươi cùng nhau xuất hiện, là những cái kia mất tích sát nhân ma nhóm. Ngươi dùng hơn một tháng thời gian đem bọn hắn toàn bộ đều biến thành ngươi tôi tớ. Sau đó, chiến đấu chân chính liền bắt đầu, sát nhân ma ở giữa đại hốn chiến. Trên thực tế, ta lúc ấy căn bản cũng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì, ta chỉ là tại giết người. Hoặc là cam đoan tự mình không được bị giết Mà cuối cùng Chúng ta tựa hộ là liên tục bại lui Cuối cùng may mắn còn sống sót người Đều bị vây ở cách này trong bệnh viện Thế nhưng là Tại ta cảm thấy Tự mình chắc chắn là xong đời thời điểm Lại một lần to lớn đảo ngược xuất hiện Ngươi trong đội ngũ một người đột nhiên phản chiến Cho ngươi trí mạng một đao Nguyên lai Người kia là cố ý thả đi Sau đó để ngươi khống chế Tên kia tựa hồ là cách tiên thiên trong lòng tàn tật Hoặc là cái hai nhân cách tội phạm Tóm lại Khống chế của ngươi tựa hồ đối với hắn đến nói Cũng không phải là trường kỳ hữu hiệu Mà khi tinh thần hắn bệnh phạm Hoặc là nhân cách thứ hai sau khi xuất hiện Liền lập tức thoát ly khống chế của ngươi Vào thời khắc ấy Của ngươi tinh thần lực lượng lập tức mất khống chế Tất cả giết người ma đô thoát ly khống chế Chúng ta thắng a Không đúng Là đáp Hắn có được thay thế thân thể ngươi tư cách Trên thực tế Thẳng đến khi đó Chúng ta mới hiểu được Nguyên lai like, Chúng ta chỉ là một đám nơ Đây Cơ Mà thôi Vất quá ngươi cho rằng cách này xong ha <cười> ha Dĩ nhiên không phải Bởi vì ngay tại ngươi sắp chết đi thời điểm Của ngươi tinh thần lực lượng tựa hồ có đột phá Khi đó Ngươi cùng một cách bị ngươi trở thành siêu não đồ vật hoàn toàn xứng đôi Mặc dù ta không biết siêu não là cái gì Tóm lại Ngươi vượt trên Cướp đoạt khống chế cái này tư duy thế giới năng lực Vì lẽ đó Ngươi dùng tất cả lực lượng đem cái này bệnh viện phong ấm đồng thời chế định mới quy tắc trò chơi Đó chính là Chỉ có chết đi người mới có thể thoát ly phong ấm chạy ra cái này tư duy thế giới Mà tại vừa mới chế định xong quy tắc này về sau Ngươi liền bởi vì mất máu quá nhiều Mà chết đi nghe được cái này Hanni ban mày nhăn lại tới Viện trưởng nhìn thấy Hanni ban nghi hoặc thần sắc về sau Tiếp tục nói ra À Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Ngươi đang nghĩ Nếu như chỉ cần là chết liền có thể thoát ly Đây chẳng phải là ngươi lúc đó liền đã rời đi thế giới này à Ha ha đương nhiên không có đơn giản như vậy Bởi vì ngay tải ngươi trước khi chết Cả người ý thức bắt đầu tan giã Nhưng là nhịp tim còn không có dừng lại một khắc này Kịp thời tiếp quản tư duy điện đường Hắn muốn đem quy tắc Nhưng là Thời gian đã tới không kịp Hắn chỉ có thể tải vốn có trên quy tắc Tăng thêm một đầu, cũng chính là đầu này, đem ngươi vây ở chỗ này, đồng thời, cũng đem chúng ta, đem hắn tự mình, đều vây ở trong thế giới này.